Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người buồn thảm vậy chứ hả? Đang suy nghĩ thì vợ của ông ra lên tiếng hỏi làm cho ông giật mình. Ôi trời ơi, có ngày chắc đứng tìm với bà đấy. À, tôi chọc nói ấy mà, bà có nghe tiếng la phát ra ở bên nhà bà Quỳnh hay không? Có nghe, mà không biết có chuyện gì mà tiếng của con Linh la ghê thế không biết. Ông Toàn, tôi sợ ở nhà bên đó đang gặp chuyện mà bây giờ giờ này thì ai dám ra đường để qua giúp đỡ cơ chứ. Đúng là khổ càng thêm khổ mà. Hai người ngồi đó mà mong cho chuyện êm xuôi, bởi từ đầu hôm đến giờ, vật nuôi cứ liên tục kêu la thì họ cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra ngoài kia, mà họ cũng không hay tai ương đang giáng xuống đầu của họ. Sau khi bị cha chọc cho mắc cỡ chạy vào mùng nằm thì Nam lúc này cũng lấy mấy cái đồ chơi bị hư ra mà nghiên cứu sửa chữa. Nam ơi. Ra đây chơi chung nào. Một giọng nói trầm bổng vang lên gọi thẳng tên của mình, nên Nam mới đứng lên, nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, cạnh đó để xem ai ở bên ngoài. Nhìn thấy một lúc thì mới thấy con Linh, con của bà Quỳnh, đang đứng gần đấy, vẫy tay kêu Nam ra lần nữa. Ra đây chơi vui đi. Ngoài này vui lắm. "Ơ. Con bẩm Linh, làm gì ngoài đó vậy? Không được đi ra ngoài vào ban đêm đâu đấy nhá." Nhưng con bé cứ chạy nhảy theo mấy con đom đóm đang bay làm cho Nam cũng nôn nóng vội chạy ra để chơi cùng. "Này, sao không vào nhà tao chơi mà đứng ở đây làm gì? Ngoài này đang có ma đấy." Nói rồi anh chàng làm ra vẻ sợ hãi như trọc cho Linh sợ, nhưng cô bé lại nói: "Thế Nam có muốn thấy con ma?" Sao làm sao không? Cái gì? Mày biết cách nhìn được ma à? Chỉ tao đi, để không nó tới bắt tao hồi giờ đấy. Vừa nói vừa nhìn quanh, đến khi nhìn lại thì con linh đã biến đi đâu mất. Nam cứ nhìn quanh mấy lượt mới thấy cô bé đứng cách đó vài chục mét đang vẫy vẫy tay, mà tiếng của nó thì lại kế bên. Là đây. Tao chỉ con ma cho mày đấy. Nam như bị cô bé kia sai khiến liền chạy theo mà không hỏi hay còn nhớ chuyện đáng sợ đang diễn ra. Chạy mãi đến khi ra đến con kênh nhỏ thì Nam vừa thở vừa nói: "Trời ơi, trời tối thui như thế này mà mày chạy nhanh như vậy hả? Mà con má đâu? Sao tao không thấy?" "Ở đó kìa kìa." <cười> nam nhìn theo hướng tay của Linh Chi thì cảnh tượng làm cho cậu bé sợ đến ngã xuống đất mà lết từng chút về phía sau. Nhưng tay của Nam vô tình đã đụng phải vật gì đó mềm mềm phía sau. Khi nhìn lại thì thấy ông bưởi, cha của Linh, mặt đầy máu, trên ngực còn có một khúc cây đâm xuyên qua người, máu cũng không ngừng chảy ra. Nam sợ quá liền bò lại phía của Linh mà nói lắp bắp: "Ở nó nó cha cha mày kìa. Cha cha ch mày là ma kìa." Khi nhìn lại, Linh chỉ thấy có đôi mắt bóng đỏ lên như máu. Cái đầu thì lắc qua lắc lại, tiếng xương gãy kêu lên nghe rõ mồn một. Lúc này Nam không còn hướng nào để chạy nữa, vì ba hướng đã bị ba con mã đáng sợ chặn đầu chỉ có trước mặt. Nhưng đó lại là con kênh, nên Nam lúc này vô cùng hoảng sợ, vội nhảy xuống sông để mà bơi qua bờ bên kia. Nhưng khi nhảy xuống thì Nam có vùng vẫy như thế nào cũng không thể ngoi lên được lên trên mặt nước, rồi từ trên một dáng người lao xuống và tiếng của con linh lại xuất hiện bên tai của Nam. Xuống đây trời với tạo đi, chẳng ai biết được đâu. Vợ của ông Toàn thì la toáng lên. Ôi trời ơi, ông ơi, thằng Nam đâu? Ông Toàn, bà nói cái gì đó? Nó chẳng phải là vào mông rồi hay sao? Trời ơi, tôi mới vào mà có thấy đâu nên ra hỏi ông nơi này. Có khi nào con mình ông toàn chấn ăn vợ. Đừng có nghĩ bậy nữa. Chắc nó ra ngoài đi vệ sinh chứ gì, để tôi ra kêu nó vào đã. Ông mở cửa sau định bước chân ra ngoài thì bỗng đứng khựng lại. Vậy là nó đi đâu ra ngoài đấy? Dây buộc cửa chưa bị tháo ra mà. Chẳng lẽ nó thực sự đã bị Ông đứng suy nghĩ rồi tự nói thầm ở trong đầu, bởi nếu Nam chạy ra ngoài thì cởi sợi dây buộc cờ thì mới có thể ra được. Ông toàn lúc đầu cũng không có chú ý đến sau khi mới kịp nhận ra là dây vẫn đang buộc chặt bên trong nên không có lý nào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net